Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tầm 189 Cái kênh này là quả nhiên tương xứng với cảnh giới san hà, làm cho thể chất của hắn trong cảnh giới này đại tăng liệt, bắt đầu thăng cấp một cách mãnh liệt. Bên ngoài cơ thể chảy ra một tầng chất nhầy, chính là một chút tạp chất thải ra từ cơ thể hắn. Không đờ hoa mà lại tặng cho ta một con chim thần ư. Sở phong một bên thăng cấp, một bên vẫn kinh ngạc. Tiếc thay là con chim thần này tuy sinh bệnh tình khí mạnh mẽ nhưng không cử động được. Bùm một tiếng. Năng lượng trong người sở phong sôi trào. Chân nhảy to ra từ lỗ chân lông ngay càng nhiều. Quá trình trao đổi chất tăng nhanh. Tốc độ có chút dọa người. Lột xác mãnh liệt như thế này. Hắn tin tưởng lần này có thể thăng cấp đến cảnh giới san hà hậu kỳ. Phải biết rằng tới cấp này, thăng cấp sẽ thêm khó khăn. Nhưng hắn thật không ngờ, thông qua hạt giống thần bí này lại có thể nhanh chóng đạt được thực lực sắp sửa tăng vọt. Trước khi tiến vào đại mộng tịnh thổ, có thể làm được điều này với hắn mà nói tương đối có lợi. Đến lúc đó, hắn càng có tự tin đối mặt với toàn bộ thiên tài trong vũ trụ. Đúng lúc này, mò nhọn của con chim săn bồi rực rỡ kia bỗng hé mở. Một vật bị phun ra ngoài, làm cho đồng tử của Sở Phong co rút. Con chim thần hùng mãnh toàn thần trói sáng kia, bỗng đột nhiên há mỏ, cử động thân mình, chứ không đứng yên nữa. Điều này khiến Sở Phong thực sự là kinh ngạc. Còn cái thứ mà con chim này mới nhổ ra đó, trông có vẻ trườn nhẵn, tròn tròn, còn phát ra ánh sáng trói loà. Ngay khi nó vừa xuất hiện, Sở Phong đã thấy chấn động trong lòng. Thứ tròn tròn đó không lẽ là trứng chim à? hắn cảm thấy hơi quái đản con chim ló mắt này sao lại độc đáo như vậy đẻ trứng mà cũng đẻ ngược à nhưng chỉ trong giây lát hắn cảm thấy hình như mình đã nghĩ sai thứ này sao có thể là trứng thành được có trứng chìm như vậy sao chứ quan nhiên khi nó há mồm tiếp tục phun ra thần vật kia ánh vàng rực rỡ tỏa sáng khắp mọi nơi ánh sáng này giống như một dạng vật chất chứa nhiều năng lượng lòng lành như những hạt mưa pha lê Không lẽ nào... Sở phong vô cùng kích động, ánh mắt sắc như kiếm, nhìn chằm chằm không chớp. Hắn nghi ngờ đây là một viên kim đan. Đây là kim đan được tạo ra bởi phương pháp luyện chế của đạo gia sao? Hắn nghĩ như vậy bởi vì từ bề ngoài mà nói nó có màu vàng óng, hình dáng tròn trĩnh, tỏ ra một mùi hương thơm ngát, khiến lực tinh thần của người ta tăng dần từng chút một. Thuộc dấu trong bụng của đạo gia Một viên kim đan sánh ngang với sông núi ngàn thu Sợ phong hồ nghi Sắc mặt càng thêm ngưng trọng Tuy nhiên điều này có hơi kỳ quái Nàng le mọc ra một cái cây Thế mà lại biến thành Một con chim săn mồi lộng lẫy Đôi cánh sống động như thật Đôi mắt sáng ngời có thần Thậm chí trông còn có vẻ như có linh tính Mà giờ nó còn phun ra Đan dược nữa cơ Bùm Đúng lúc này Ánh sáng của chim thần bỗng bùng lên mạnh mẽ đến tột cùng, sáng bừng cả toàn động phủ, hơi thở linh thiêng tràn ngập khắp nơi. Sau đó, nó bắt đầu khô héo như một cái cây. Tình khí sinh bệnh của toàn bộ cơ thể đều tập trung về phía mỏ chim, tạo thành một mùi thơm ngát và năng lượng dồi dào. Sở phong ngạc nhiên, cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Chẳng lẽ vẫn là hạt giống như trước sao? Lần này thì đặc biệt quá một là không nở hoa, hay là chẳng kết trái. thế mà lại là truyền thừa kiểu biến đổi hạt giống như thế, quá là khác biệt rồi. rất nhanh suy đoán của sở phong đã được chứng minh. chỉ trong chốc lát, các cơ thể con chim săn bồi đắp lánh kia đã lên tia sáng cuối cùng, rồi bắt đầu nứt ra, dần dần tan rã như cái cây trước đó. tiếp đó con chim săn bồi kia toàn thân biến đen, khắp nơi tràn đầy vết rạn, rồi trên năm xẻ bảy cuối cùng rào rạt rơi xuống đất tan tác hoàn toàn như cái cây trước đó chỉ rơi xuống một vật màu đen to bằng quả trứng chim bồ câu tràn ngập mùi thơm khi rơi xuống đất nó tạo ra thành âm như thể tiếng ngân vang của một chiếc chuồng lớn từ thời hồng hoang dao động vượt qua cả không gian và thời gian chỉ trong nháy mắt cả toàn động phủ đều rung động tiếp đó thân thể của sở phong cũng bị chấn động dữ dội Hắn phát hiện được tinh thần đã bị nổ tung Bị tiếng động này lôi kéo Đến nỗi muốn rời khỏi cơ thể Chắc chắn Nó bị nhiễu loạn rất kịch liệt cùng khác thường Sở phong chấn động trong lòng Nhặt vật ấy lên từ mặt đất Nó không phải trứng chim Cũng không phải kim đan Mà là một cái chuông nhỏ đèn nhánh Sau khi hào quang nhạt dần Thì lộ ra vẻ sáng bóng Cầm trên tay thì thấy nó rất nặng Nhìn thì chỉ to bằng quả trứng bổ câu Nhưng còn chưa nặng hơn cả cục vàng Sở phong giật mình Lúc trước chỉ nhìn được nửa phần chính Phía trên của chuông nhỏ Thế đó có đường cong mềm mại trong suốt mượt mà Lúc ấy vẫn là màu vàng Nên nghĩ đầm là kim than Ai mà ngờ nó lại là một món vũ khí Dĩ nhiên rồi Hắn làm sao có thể nghĩ đến chuyện đó Là một món vũ khí chứ Đơn giản chỉ nghĩ hơn phân nửa Vẫn là hạt giống như lúc trước mà thôi Chim thần màu vàng phun ra một hạt giống. Cuối cùng lại hóa thành một chiếc chuồng đen nhánh. Thật đúng là quỷ dị. Sở phòng quan sát tỉ mỉ. Thấy chuồng nhỏ có gắn thêm một cái khuyên to bằng nắm tay để cho dễ cầm. Hắn lắc nhẹ một cái. Thành cầm phát ra, dọa chính hắn nhảy dựng. Âm thanh còn to hơn vừa nãy. Giống như là hoàng trung đại lữ, phang phỏng cả thiên địa, chấn động toàn động phủ. Chú thích, hoàng trung đại lữ... Hoàng Trung và Đại Lữ là hai trong số mười hai âm luật của Trung Hoa. Hoàng Trung Đại Lữ nói chung dùng để chỉ âm thanh hay lời nói trang nghiêm tuyệt diệu và hài hòa. Có thể nhìn đến phủ đệ bị dư chấn của tiếng chuông chấn động mà xuất hiện vết nứt. Chỉ cần thêm một cú nữa thôi là nơi này sẽ sụp đổ. Mà để cho sở phong kinh ngạc chính là quả chuông nhỏ màu đen này thật sự có thể quấy nhiễu lực tinh thần của con người hắn thử dùng võ công tinh thần để đánh nó nó liền bay vọt lên trời nếu bổ sung thêm lực tinh thần chuông này sẽ phát ra cơn sóng âm thanh đen đánh có thể xuyên qua cả ngọn núi công kích đến tận linh hồn trong nháy mắt sợ phong hãi hùng khiếp phía chuông nhỏ này có thể khuếch tại lực tinh thần của con người công kích vô hạn hắn thử lắc mấy lần cảm thấy đây đúng là một món bảo vật bí ẩn khó lường nếu công kích một cách bất ngờ có thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn của sinh vật chém nát lực tinh thần của đối thủ chuông hồn sở phong hiểu được đây là một thứ vũ khí tinh thần cực mạnh vượt qua tất cả bảo vật bí mật mà hắn đã đoạt được trong quá khứ hắn cẩn thận nghiên cứu phát hiện mỗi tầng lắc chuông nhỏ các khoa văn trên chiếc chuông nhỏ có kích thước bằng quả trứng chim bổ câu này sẽ xuất hiện dường như trật tự đan xen xuất hiện có quy tắc Kèm theo đó là sương mù mờ ảo. Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng lại để tiến hành tìm hiểu. Trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn chấn động cực lớn. Một đám sương mù dày đặc lấp lánh hào quang bốc lên từ trong máu thịt của hắn. Sau đó không tiến vào lực tinh thần của hắn. Bản thân của hắn cũng cảm thấy thật sự bất ngờ. Đây là tia sáng mà trước đó đã xuất hiện khi con chim săn bồi kia nâng lên hào quang thần bí. Lần này không nở hoa, cũng không thấy phân hoa, chỉ xuất hiện một tia sáng như vậy, ứng đối với cảnh giới san hà. Có lẽ ta vừa mới đạt được một loại bí thuật kinh người. Sở phong tự nói với chính mình. Trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn chấn động cực lớn, một đám sương mù dày đặc lấp lánh hảo quang bốc lên từ trong máu thịt, sau đó không tiến vào lực tinh thần của hắn. Đây chính là tia sáng mà trước đó đã xuất hiện. Khi con chim săn bồi kia dâng lên hào quang thần bí, lần này không có nở hoa, không thấy phấn hoa, chỉ xuất hiện một tia sáng như vậy, ứng đối với cảnh giới san hà. Có lẽ ta vừa mới đạt được một loại bí thuật kinh người. Sở Phong tự nói với mình. Lúc trước, khi tiến sầu đến cảnh giới san hà, hắn nghe lời đề xuất của binh Thúc mà đi đến tộc Tây Lâm phụ trách trấn thủ nhà tù của vũ trụ. Nơi những hành tinh chết giành giật một tiếng hào quang cuối cùng cũng thành công nhờ đó mà hắn có thể nâng cấp một thủ đoạn thần thông cực kỳ mạnh mẽ đó là mở ra một cây hàng đá ở cuối đường luân hồi để nuốt chửng kẻ địch cảnh giới săn hà này rất đặc thù nếu ngưng tụ một ít mây thần đặc biệt cùng tiên khí là có thể làm cho thực lực tăng trưởng cũng sinh ra năng lực thần thánh hiện tại sở phong dựa vào hạt giống thần tiến hóa Mà đạt được một tia thần quang siêu phàm Tất nhiên sẽ không lãng phí Hắn vừa suy ngẫm Vừa nghiên cứu hoa văn Trên miệng của chiếc chuông nhỏ màu đen kia Hết thảy có thể nói khá thuận lợi Hắn đã biết tia sáng này Tượng trưng cho cái gì Quả nhiên có thể kết hợp với hạt sống thần Hoa văn trên chuông nhỏ màu đen Tạo ra một loại thuật công kích tinh thần Sở Phong tìm đập liên hồi Không cần nghĩ cũng biết Đây là một loại bí thuật cực kỳ mạnh mẽ. Một khi đã liên quan đến võ công tinh thần, nhất là võ công có thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn của con người thì đều là bí kíp. Nếu là cao cấp, liền có thể xem nó là thần kỹ. Sở phong nhiều lần thử nghiệm làm cho tia sáng này cộng hưởng với mình. Cuối cùng cũng hấp thụ được toàn bộ. Hơn nữa sau khi hiểu được hoa văn trên hạt giống, hắn tin rằng mình đã nắm được một thủ pháp kinh người, một loại bí thuật vô cùng lợi hại. Sau lần bàn tay mở ra, được một hang đá trên con đường luân hồi. Lần này hắn lại nắm giữ thêm chiều thức tấn công linh hồn này. Vậy là hắn đã tạo ra được hai đòn sát thủ ở cảnh giới san hà rồi. Hắn tạo ra nhiều hơn người bình thường một loại bí thuật ở cảnh giới san hà ư. Sau nhiều lần thể ngộ và không cần thử nghiệm, chiếc trường nhỏ đã có thể lư lửng trước mi tâm của sở phong. Chỉ cần nó lai nhạc một cái, lực tinh thần sẽ tăng vọt hóa thành một chùm tia sáng màu đen phóng ra ngoài lực sát thương khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi hắn lặng lẽ đi ra động phủ ra bên ngoài thí nghiệm thử trung chiếc chuông nhỏ một cái con rắn độc màu sắc sặc sỡ ở lưu nước đang cưỡi gió mà đi trong núi liền rơi bột xuống đất linh hồn bị chém tàn tác chẳng bao lâu sau chủ thuê của động phủ tiến vào vùng núi này nhìn thấy động phủ tràn đầy vết nứt gần như sắp sụp tới nơi y không khỏi ngẩn cả người đạo hữu sao cậu lại phá hoại nơi biết quan này thế tôi đền sở phòng rất dứt khoát không đợi y nói xong đã chủ động đáp ứng bồi thường sau đó hắn bay người kia đánh đi rồi lại tiến vào trong động trên mặt đất vẫn còn một ít đất lạ nhưng làm thế nào cũng không thể khiến cho chiếc chuông nhỏ màu đen kia mọc rễ nảy mầm tiếp Sở phong thở dài Xem ra lần sau Phải tìm đất lạ có phẩm chất cực tốt mới được Nhưng cần phải nhớ rằng đống đất lạ này Là đào ra từ nơi ở của thánh nhân Lần sau biết đi nơi nào mà tìm đây Xét về phẩm chất của đất lạ Thì đất này phải đào từ tổng bộ của đại giáo Hay đất tổ của gia tộc mạnh nhất chẳng qua hắn vẫn rất mong đợi Nếu đã tiến vào tinh không Thì nhất định sẽ có cơ hội Chỉ cần cấp bậc của đất lạ đủ cao, hắn có lẽ sẽ tăng tăng thăng cấp, thẳng tắp một đường bay lên đỉnh phong. Sở phong cẩn thận suy ngẫm. Lần này, hắn từ san hà trung kỳ vào tới hậu kỳ, sau đó lại củng cố, trực tiếp đến đại viên mãn, chỉ cách cảnh giới tiếp theo một đường phần cách. Thậm chí hắn còn cảm thấy, chỉ cần mình chịu khó đánh mạnh một cái, hơn phân nửa có thể phá vỡ đường phần cách đó tuy nhiên hắn không có làm như vậy đối với đại cảnh giới kế tiếp hắn cần phải chuẩn bị kỹ càng giống như khi hắn chuẩn bị bước vào cảnh giới săn hà vậy lúc trước vì muốn tiến sâu vào cảnh giới săn hà minh thúc đã mang hắn đi thu phục một đám ánh sáng kỳ dị nhận đó hắn mới có thể thăng cấp lúc đó quả đà đạt được nhiều chỗ tốt bây giờ hắn nghĩ vẫn nên suy xét rồi mới thăng cấp Vương hồ đại mộng tình thổ đang ở ngay trước mắt. Hắn nên đi đến đó để nắm lấy vận may. Ở nó một đêm nằm mộng cũng tương đương với trăm năm. Hắn có rất nhiều thời gian. Hiện tại quan trọng nhất chính là suy nghĩ rõ ràng con đường phía sau. Sàn hà, tố hình, hai cảnh giới này vô cùng mấu chốt. Ngay cả mời truyền nhân dòng chính đứng đầu cũng không ngại nhẫn nại ở hai cảnh giới này nhiều năm. cố ý áp chế chứ không dám tùy tiện thẳng cấp. Mục đích cũng là vì Có thể đạt được cảnh giới kim thân Một cách hoàn mỹ nhất Sở phong cân nhắc Quyết định xuất quan Đợi đến kỳ có thể thấu triệt Rồi mới tiến đến cảnh giới tố hình Hôm nay Hắn thoáng cái đã từ san hà trung kỳ Vào đến hậu kỳ Tiếp theo lại vượt qua hậu kỳ Trực tiếp tiến đến đại viền mãn Đã là chuyện đủ kinh người rồi Một hạt giống Đã làm hết thảy mọi chuyện Giúp hắn thẳng cấp Hơn đường hắn vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn, từ hồ không có tai họa ngầm gì hết. Cần phải biết là ngay cả truyền nhân dòng chính của Á Tiên tộc, Phật tộc, Thiên thần tộc, tiến đến hai cảnh giới san hà tố hình này cũng như đối diện với kẻ địch lớn, phải tốn thời san mài rũ, sợ lưu lại tỉ vết hoặc tai họa ngầm nào đó. Trên người sở phòng có một lớp chất nhảy, đó là vật chất bị cơ thể đào thải ra ngoài khi thăng cấp kịch liệt lúc nãy hắn đi ra động phủ tắm rửa sạch sẽ ở sơn tuyền chấm dứt hoàn toàn hành trình bế quan lần này đợt bế quan này tốn mất hai mươi mấy ngày phần đến thời gian chỉ dùng để vận chuyển hồ hấp pháp dùng dương khí tầm bồ hạt giống thần nhưng lại cực kỳ đáng giá rời khỏi vùng núi tràn đầy động phủ này sở phong mở rắc trong quang não trong nháy mắt đã nhận được rất nhiều tin tức làm hắn chấn động nhất chính là thịnh hội đại mộng tịnh thổ sắp bắt đầu rồi yêu cầu mỗi vị muốn tham gia cần phải mang theo một tia quang vụ có phẩm chất siêu việt cùng với tài nguyên thần vật cần có ở cảnh giới tố hình sở phong cực kỳ kinh ngạc yêu cầu của đại mộng tịnh thổ còn rất cao đấy tuy nhiên đại mộng tịnh thổ cũng không hề giấu diếm thẳng thắn nói rằng vì đây là một thịnh hội trọng đại cuối cùng chỉ có ba bốn người có thể gặp may mắn nên mọi người đừng ngại mang theo chút vật thưởng, đến cả thiên tài cũng mang đến vật cần cho nâng cấp mà. Anh có khả năng ngộ đạo ở đó liền có thể giành được nhiều loại thần vật, thu thập một lượng lớn tài nguyên. Tớ phong cẩn thận xem kỹ những lời chú thích này, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Thầm cảm thấy may mắn không có tùy tiện tiến sâu vào cảnh giới tố hình. Quả nhiên có rất nhiều điều cần phải chú trọng. Chẳng hạn như anh vô địch quá tiền tộc đã tạo ra tám loại bí thuật chỉ thuộc về chính mình ở cảnh giới san hà thậm chí đã có chiến kỹ tuyệt phẩm hay như cao thủ trẻ tuổi của đạo tộc Kim Lân Đạo Tử ở cảnh giới san hà tạo ra một loại bí thuật thuộc về chính mình đó là một chi lộ có thể phá vỡ vạn loại pháp thuật chỉ trong một chiều chỉ là phải hao phí 9 tia thần quang và tiền vụ hiếm có khó trách bọn họ Phải chịu khổ ở cảnh giới này rất nhiều năm. Để đúng là cơ duyên đáng mong đợi, ta cũng phải trù tính một chút. Sở phong tự nói với mình, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Có lẽ, lần đại mộng tịnh thổ hội này chính là một cơ hội. Hàng trăm thiên tài tề tụng một chỗ, đứa bọn họ đều mang theo vật thưởng. Đôi mắt của hắn bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, giống như hai cái mặt trời tỏa ra tia sáng chói lóa. Ở cảnh giới săn hà, Mình cần tiến hành dung hợp, đi tập chỉ lộ một chiều phá phản thuật pháp Hay tu luyện chỉ lộ cấm kỵ cùng lúc tu thành mười tuyệt thuật đấy Sở Phong cảm thấy hơi do dự, nghiêm túc suy nghĩ Tiếp theo, hắn lại xem tin tức khác Thế đám người lưu lại ở địa cầu cũng thông báo cho hắn một việc trên ứng dụng mật ngữ cọc xuất quan, đạt được hình thái thần vương cấp bốn sở phong kinh ngạc khi đọc được tin âu dương phong tiến vào vũ trụ lão lương nhắn tin nói cóc bây giờ đẹp trai người người phong lưu lỗi lạc lần sau gặp mặt cam đoàn sở phong nhận không ra đại hắc Ngưu cũng nghiêm túc cho hay âu dương phong giờ anh tuấn vô cùng đã thật sự thoát thải hoán cốt không giống với trước kia nữa một đám đại yêu không tiếc lời ca ngợi đều nói cóc sau khi niết bàn phong thái hơn người khi vũ hiền ngang thay đổi hoàn toàn Sở phong hổ nghi đám người này khen lấy khen để như thế Sao không ai nói Cho hắn cóc rút cuộc có bộ dạng như thế nào Sau đó sở phong chủ động liên lạc Với Âu Dương Phong Câu đầu tiên chính là hỏi hắn Rút cuộc giờ đã anh Tuấn tới mức nào Mà khiến cho bọn lão lư Hồ Đông Bắc đều hết lời khen hắn Lúc liên lạc với sở phong Cóc mới đầu còn rất tự mãn Nhưng sau khi nghe hắn hỏi câu này Hắn ta lập tức trầm mặt Một lúc thật lâu sau, ông Dương Phong nghiến răng nghiến lợi nói Còn lừa kia, còn con lão hắc với lại con hổ Siberia kia nữa, tả nhất định phải đánh chết bọn họ. Cậu rút cuộc lột xác thành bộ dạng gì? Anh Tuấn tiêu sái, phòng liều phóng khoáng, vừa thấy cam đoan khiến cho cậu không biết giấu mặt vào đâu. Ông Dương Phong nói bằng giọng điệu ôm ôm, dứt khoát, chấm dứt trò chuyện. Sở Phong cầm nín. Hoài nghi một lúc lâu, thế này thật sự biến thành xoáy ca rồi sao? Thật là muốn lập tức tụ họp để nhìn một cái nào. Thành Sĩ Hoàng vô cùng rộng lớn, tường thành loan lộ dấu vết của năm tháng. Trong thành xe cổ đông đúc, dân số khoảng trăm triệu người. Được các kinh văn điện, bí bảo phố, mọi thứ đều đủ cả. Ngoài ra ở đây còn có rất nhiều linh sơn động phủ, phân bố ở các thành trì lớn sở phong rời khỏi động phủ muốn trở lại khu vực thành thị phồn hoa tất nhiên cần đến truyền tống trận bởi vì khoảng cách giữa các khu vực quá xa xôi lại chắn ngang bởi những linh sơn khổng lồ và các môn phái sau khi xuất quan sở phong hỏi thăm tin tức rồi đi thẳng đến phố thần dược tên phố nghe khá là kêu nguyên do là bởi vì lúc xưa nơi này đã giao dịch không chỉ một gốc cây thần dược chuyện này thật quá lạ thường Mấy loại đồ vật này bất kỳ ai có được, gần như đều không bán, chỉ lưu giữ dùng cho riêng mình thôi. Thời cận cổ đại, chỉ có duy nhất phố thần dược, là có giao dịch một vài cây bất tử dược. Điều này đúng là chuyện ai nghe cũng giật mình. Mỗi lần giao dịch đều có tiếng vang vô cùng lớn, thế cho nên tiếng tăm ở đây mới lớn như vậy. Ngay cả mười tộc đứng đầu như Á Tiên tộc, Phật tộc, Thi tộc, hàng năm đều có người nhìn chằm chằm nơi đây. Chú ý đến mọi biến động nhỏ Của vùng có thị trường dược thảo nổi danh này Ngoài ra phố này cũng nằm sát Bên quảng trường Chuyên bán kinh văn và chiến kỹ Bởi vì muốn không đáo nhiệt cũng không được Lùi tới đều là người tiến hóa Lần trước sở phòng Đã nhìn thấy dưỡng hồn liên Ở một dược cát nằm bên rìa phố thần dược Đó là một tòa dược cát Lấy đồng đỏ làm chất liệu chủ đạo Trên tường đáy vết rỉ xét loang lổ tạo nên một vẻ cũ kỹ tang thương ông chủ có còn dưỡng hồn liên không sở phong trước tiên muốn hỏi thăm nếu hắn muốn vào đại mộng tịnh thổ trước hết cần phải tính toán cho chủ đáo môn phái đại mộng tịnh thổ này đặc biệt chú trọng tu hành tinh thần võ công trong môn phái gây chấn động cả thế giới Động một tí là có thể giết người trong mộng khiến cho các tộc đều rất kiêng kỵ Cho nên trước khi tham dự thịnh hội Sở phong vốn tận dụng hết khả năng Để nâng cao lực tinh thần của mình như vậy chẳng sợ Vào chốn tình thổ kia Hắn cũng an tâm được phần nào May mắn chính là Hắn bê quan hai mươi mấy ngày Đã luyện thành một loại bí thuật công kích tinh thần Lại một hơi Được đến một cái hồn chua Đây có thể xem như Là con át chủ bài khá là lợi hại rồi Chẳng qua sở phong đoán thiên tài Của các tộc khác Chắc chắn cũng chuẩn bị đầy đủ. Nhất là mười đại truyền nhân đứng đầu. Phòng chừng đều có một ít đòn sát thủ. Em gái, em đến chậm rồi. Sớm mười ngày trước, dưỡng hồn liên đã bị người ta mua với giá cao. Chốt giá là một giọt rưỡi thiên thần dịch đấy. Em gái cái đầu nhà ông. Sở phòng rất muốn đánh người đấy. Hắn hiện tại có bộ sáng 74-75 tuổi, khôi ngô tuấn Mỹ. Đôi mắt to trong veo như thủy tinh nên hay bị người ta hiểu nhầm. Lần gần đây nhất, hắn mới đại chiến một trận trên địa cầu, trên người bê bết máu, quần áo thì tả tơi, cho nên thoạt nhìn cũng trông xinh đẹp cho lắm. Hôm nay thì lại khác, hắn vừa mới thăng cấp, xa rẻ sáng bóng, ngay cả tóc cũng long lánh, lấp lánh, có một loại khí chất xuất trần, bởi vậy phong thái hơn người. Ông đây là đàn ông nhá! Sợ phong cánh răng nói, Ây già. Vậy cậu đây đúng là thành tú tố tuấn lãng Phòng thái như ngọc Một hai năm sau còn không bê đảo Hết mấy em gái sao Chắc chắn sẽ được tỷ tỷ người mê Ông chủ này thật dẻo miệng Bị tên nào đó Coi tiền như rác mua rồi sao Sở phong hỏi Cảm thấy có chút tiếc nối Lúc anh nơi này trào giá một giọt thiên thần dịch Còn bị mọi người cho là quá đắt tiền Không ai hỏi thăm đến Kết quả cuối cùng được bán với giá Còn cao hơn nữa Chà lục ấy diềm lạc của thi tộc Và kim lân đạo tử của đạo tộc Cùng xuất hiện Hề hey, ra cả đáng lẽ Còn tăng mạnh hơn nữa cơ Đáng tiếc cuối cùng đạo tử tâm tình bình thản Thuận theo tự nhiên Mà từ bỏ đấy Ông chủ này thật đúng là có lòng tham Bán cào giá Còn không biết chừng mực Sở phòng bĩu vội nói Một cái dưỡng hồn liên mà thôi Đúng là có thể gia tăng lực tinh thần Nhưng còn chưa đến mức làm cho người ta xé rách ra mặt để giành giật như vậy ông có nói quá không đấy em gái a ông chủ lại nói lỡ mồm nhìn thấy sợ phong mặt đen thùi lùi vội vàng sửa lời nói anh trai nhỏ cậu nói vậy là sai rồi thịnh hội đại mộng tịnh thổ sắp bắt đầu rồi khắp nơi đều biết phàm là thiên tài ai không dốc hết toàn lực chớ vùng tịnh thổ đó là nơi nào đây chủ yếu là để tu linh hồn Ai không muốn trước khi đi chuẩn bị đầy đủ, có thể đem lực tinh thần tăng lên một phần là thêm một phần thắng đấy. Hết thảy đều là bởi vì thịnh hội đại mộng tịnh thổ công bố thời gian khai mạc quá gấp, chỉ còn chưa đến một tháng trời, cho nên giá cả của các loại đại dược tinh thần trên thị trường đều tăng vọt. Nhất là thành sĩ Hoàng này, từ đó đã là một trong những bảo địa giao dịch số lượng dược thảo lớn nhất. Bởi vậy càng không cần phải nói. Nếu là lúc bình thường, một giọt thiên thần dịch có thể mua vài cây dưỡng hồn liên. Anh trai nhỏ vẫn càng hiếm càng quý. Dưỡng hồn liên rất ít người gặp rồi lại càng đa vật quý báo khó tìm. Hiện tại đại dược tinh thần trên phố này gần như sạch bách rồi. Nguyên do là bởi tuấn kiệt của các tộc đi thịnh hội đến đây rất nhiều. Ai cũng muốn tiến vào đại mộng tỉnh thổ nên tất cả Đều đang càn quét đại dược tinh thần Theo như lời của ông chủ này Ngay cả ánh vô địch của á tiên tộc Nguyên thế thành của thủy ma tộc Kim đơn tạo tử của đạo tộc Cũng đều đang ra tay càn quét hàng hóa Sở phong gần cả người Mấy gia tộc đó Dược thảo có gì mà không có Còn cần phải như vậy sao Ông chủ cũng tận tình giải thích Cái này gọi là lo trước khỏi họa Chẳng sợ bọn họ uống vào quá sớm Tinh thần cũng không nâng cao được bao nhiêu. Nhưng sau khi vào đại vọng tịnh thổ, con có thể sử dụng như thuốc hồi phục tinh thần. Sau đó, gã thần thần bí bí xán đến gần, nhỏ giọng nói. Anh trai nhỏ, cậu vẫn cần dưỡng hồn liên phải không? Thanh phẩm thì đã hết rồi. Thứ đó lại sinh trưởng tại địa ngục. Không nhiều, không nhiều người dám đi lấy đâu. Nhưng anh đã biết một cái hồ dưỡng hồn. Bên trong có không ít dưỡng hồn liên. Cậu có muốn bản đồ không? ông muốn tôi đi chịu chết sao sợ phong liếc xéo gã một cái nếu có chuyện tốt kiểu đó Cả này đã sớm phái người đi thu thập còn có thể nói cho người khác biết sao ông chủ nghiêm túc lắc đầu nói loại chuyện này chú trọng cơ duyên chốn sinh tử đều cất dấu một con đường sống lúc trước tiểu đội thám hiểm của chúng tôi đúng là phải cầu tử nhất sinh mới hái được một cây dưỡng hồn liên chẳng qua người đi qua nói không chừng còn có thể gặp vận may chỗ đó đông là làm cho người ta phải thèm thuồng ít nhất có hai mươi mấy cây dưỡng hồn liên quan là kho báu giá trên trời gã nhỏ giọng cho biết kim đần đạo tử ánh vô địch xiêm lạc của thi tộc đều mua một tấm bản đồ nơi gã sở phong lập tức hình thường nhìn gã lấy thân phận đạo tử truyền nhân gia tộc của mấy người đó bọn họ có thể tại loại thời điểm này xông vào chốn nguy hiểm như địa ngục để tự mình hái dược thảo sao Có mà mới tin đấy Ây chà Bọn họ quạt thật sẽ không đích thần đi Nhưng sẽ mời người trong tộc ra tay Tuy vậy chỗ đó cũng khá đặc thù Ngoài một ít mãnh thú Phức tạp nhất trên đàn địa thế cổ quái Hình như còn có trường vực bao trùm Cho nên rất khó thu thập đại ruột Sợ phong vốn tính rỡ đi rồi Nhưng nghe thấy gãn đó như vậy Lại khơi dậy được lòng hứng thú Có quan hệ với trường vực Điều này làm cho hắn động tâm Có lẽ có thể thử một lần Cuối cùng hắn vẫn mua Một tấm bản đồ Có chỉ dẫn địa điểm Của hồ dưỡng hồn trong địa ngục Từ tay ông chủ bụng dạ đèn tối kiệt Dù lần này không đi Về sau cũng có thể đi thăm dò mà Loại đồ vật như dưỡng hồn điên này Ngay cả đến cảnh giới kim thân Cũng có thể dùng được Người dẫn đội của á tiên tộc Đạo tộc đi chỗ nguy hiểm kia Hai dưỡng hồn tiên có cấp độ như thế nào? Sở phong lại hỏi. Cái này thì ông chủ lập tức ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Hình như đều là người ở cấp kim thân. Sở phong tức khắc trừng gã. Tên này vì việc buôn bán, thật đúng đã lòng ra hiểm độc. Để hắn đi giành giật với một đám người ở cảnh giới kim thân à? Trước mặt, thanh nhân cơ bản đều đã tiến vào vũ trụ tàn phá hỗn độn. Cảnh giới kim thân... Có lẽ là chiến lược cao cấp nhất Bạn trai nhỏ Tôi thấy cậu phi phạm ngút trời Là người có lòng giả rộng lớn Nên mới bán bản đồ cho cậu Nếu cậu đi Nó không chừng có thể đến đầu tiên Danh được vận may lớn nhất Chính gã ta cũng biết Mình đuối lý mẹ nói: Bạn trai nhỏ Tôi thấy cậu là người đời khác Không có hiểu biết về bất tử tinh hệ Nên tôi miễn phí nói cho cậu một chuyện Coi như là ưu đại lớn Chỉ cần cẩn thận một tí, chắc là sẽ không có nhiều nguy hiểm đâu. Địa điểm ngay trên tinh cầu này thôi. Động Chìm Bất Tử Tương truyền năm xưa, nơi đó là xào huyệt của Chìm Bất Tử. Một hang động cổ xưa, lúc nào cũng lửa đỏ ngút trời. Đáng tiếc chúng ta có thể tranh chấp với hỗn độn thần ma này đã bị diệt tộc trong một trận huyết chiến với người dương gian lúc xa xửa xa xưa rồi. Còn cái hang động lửa kia kìa. Cứ cách mấy tháng lại có thể bất chợt hiện ra một ít linh thảo từ dòng dung nham phun trào ra. Ví dụ như huyết hoàng đằng hay là hoa bất tử. Trong đó có cỏ niết bàn chín lá là nổi tiếng nhất, có thể làm cho tinh thần người ta đột xác. Quả thực giống như được niết bàn rụng sinh. Một cây cỏ niết bàn chín lá đủ để cho lực tinh thần của một người tăng hơn gấp hai lần. Đối với sinh vật dưới cấp á thánh đều có công hiệu hiếm thấy bởi vậy trong mắt một số người đây gần như chính là thần dược lão bản luồn miệng cảm thán các khẳng định thời trai trẻ đã từng theo người ta đi thám hiểm kết quả thiếu chút nữa đã hái được một cây đáng tiếc bỏ lỡ dịp tốt bị bạn đồng hành dành trước lấy đi sợ phong dạo quanh thành phố thần dược một vòng dòng người đi qua đi lại đông đúc mùi thuốc thầm nước mũi nơi nơi đều là các dược khác cũng có rất nhiều người bán thuốc trải chiếu trên đường bày trong một đống đại dược linh quả phải nói giữa đám đó đúng là có một ít quả hiếm ví dụ như có một ít dị quả màu sắc rạng rỡ có thể giúp cho người ta thăng cấp lên cảnh giới tố hình thậm chí sở phong còn nhìn thấy quả kim thân có thể làm cho người ta như cá nhảy vọt lên mặt biển lột xác đến cảnh giới kim thân chẳng qua hắn cẩn thận quan sát một phen đám quả này đều ít nhiều có chút tác dụng phụ, chỉ là hàng thứ phẩm thôi, đều không phải là loại quả cấp cao, sinh trưởng trên đất tổ của đại tộc mạnh nhất. Mấy thứ này sở phong tạm thời còn chưa dùng đến. Cuối cùng thì hắn cũng không thu hoạch được gì, tất cả thuốc tinh thần, mà kể là sinh trưởng từ tự nhiên hay là được luyện chế, phàm là có công dụng kỳ diệu đều đã hết sạch từ sớm. Trong thành ánh sáng từ truyền tống trận lóe ra. Sự phong trào một ít phí rồi từ nơi này Mượn đường biến mất Dịch chuyển đến mặt bên của tinh cầu Trọng lớn này Động chim bất tử ở giữa một vùng núi lửa Vừa đến nơi này đang ngửi thêm Mùi lưu huỳnh gai mũi Có thể nhìn thấy một ngọn tiếp nối Một ngọn núi lửa Đỉnh núi nào cũng có miệng tròn Rất nhiều ngọn núi đều có nham thạch nóng chảy đang phun trào Trên mặt đất cũng có không hề ít Hồ nham thạch Nơi này từng là nơi cư trú của chim bất tử Diện tinh vô cùng rộng lớn, núi lửa nhiều vô số, cao đến đụng cả tầng mây. Nhiều ngọn núi đều đang bốc khói đen. Hoàn cảnh chỗ này quả thật không được tốt lắm, rất ác liệt. Tuy về hôm nay, nơi này lại tụ tập rất nhiều người, đồng lít nha lít nhít, phân bố rải rác ở quần thể núi lửa này. bao người thấp thoáng mọi nơi, nhất là ở một vùng nọ, thế mà lại có cây cối mọc lên. Nhìn kỹ đều là những cây ngô đồng cao lớn, Có thể cắm rễ ở nham thạch mà không chết Còn mọc lên dày đặc Dựa theo bản đồ Của tên lòng dạng đèn tối kia Sao huyệt chính của chim bất tử Chính là nơi này Nơi khác đều chỉ là sao huyệt phụ thôi Giở phong vừa lầm bầm trong miệng Vừa đi về phía trước Thấy được rất nhiều người tiên hóa trẻ tuổi Thậm chí còn thấy một ít người quen Tỷ như công tử bất tử tam Anh em kỳ rình và kỳ nguyên Của khổng tước tộc Ngoài ra Sở Phong còn nhìn thấy vài vị truyền nhân dòng chính trẻ tuổi của thiên thần tộc cùng người của Tây Lâm tộc đang đứng chung một chỗ lập tức làm cho hắn cười lạnh trong lòng Càng không cần kể đến các tộc khác đa số đều là thế hệ trẻ tuổi của các gia tộc vô cùng cường đại Rất nhiều người đang đi đến nơi này để tìm kiếm cơ duyên Nguyên nhân là bởi bất tử tinh hệ rất phồn thịnh tiếp giáp với đại mộng tịnh thổ Từ nơi này có thể trực tiếp làm cầu nối Chỉ cần truyền tống không gian một lần Là có thể lập tức đến đại mộng tinh thổ ngay hay ra Ai cũng nói phố thần dược Ở thành sĩ Hoàng vô cùng nổi danh Có thể đứng ở vài vị trí đầu Trên khắp tinh hải Kết quả là Lại làm cho người ta thật thất vọng Một gốc cây đại dược tinh thần Cũng không mua được Chỉ có thể đến quần thể đuối lửa này tìm vận khí Có người đang đàm luận Không hề nghi ngờ Rất nhiều người đi đến tinh cầu này chính là hướng về phố Thảo Dược ở thành xí Hoàng. Nhưng đại đa số mọi người đều bị dập tắt hy vọng. Sở phòng tiến vào vùng núi này nhìn thấy một đám núi lửa đang phun trào ru nham. Hắn lập tức đi về phía trước muốn nhìn thử một cái động chủ của chim bất tử. Đó là một ngọn núi lửa vô cùng hùng vĩ, cao chọc trời, phát lệ hào hùng, có loại cảm giác bị áp bách Mặt trên có rất nhiều hang động, nghe đầu đều thông với nhau, bên trong chính là ổ của chính bất tử. Tuy vậy địa thế bên trong rắc rối phức tạp giống như một mê cung. Sau khi sở phong đến gần, liền thấy ánh trích tiên và cô nhóc tóc bạc ánh hiểu hiểu. Ngoài ra còn có một vài mỹ nhân, ai ai cũng xinh đẹp mười phần, Người thanh thuần mỹ lệ, người xinh đẹp gợi cảm, đó chính là đám người thủy ba tộc của công chúa Nguyên Viện. Mọi người ánh vô địch, nguyên thế thành, diềm lạc của thi tộc vào hang động trong núi. Người đi theo có quan hệ với bọn họ thì chờ ở bên ngoài. Wow! Một chị gái nhỏ thật xinh đẹp, xinh đẹp giống y như em vậy. Cô nhóc tóc bạc liếc mắt một cái, liền nhìn thấy sở phong, lập tức nhiệt tình cứ như đã quen biết từ lâu. Chạy tới nắm lấy tay hắn, vừa khen người ta vừa khen chính mình. Vô cùng tự kỷ. Sở phong khoai miệng run rẩy đều là người quen có được không? còn nữa, hắn không phải là chị gái. hắn thẳng tay vò đầu cô nhóc, sau đó bước nhanh hơn nó một vài bước. thật là một cô gái xinh đẹp. Nguyên viện đi đến bên cạnh, nhéo mặt của Sở Phong, làm cho sắc mặt của hắn ta lập tức đen thui. hắn cũng không khai khí nhéo lại mặt của công chúa Thủy Ba Tộc. một đám con gái đi tới, thấy thế đều cười khúc khích, nhốn nháo hỏi Sở Phong là ai. Đoàn. Đột nhiên ngọn núi lửa gần đó phun trào, tỏa ra mùi thơm của dược liệu, sau đó chuyển đến âm thanh chiến đấu kịch liệt. Mọi người nhìn thấy ánh vô địch và Nguyên Thế Thành đang giao thủ, cùng nhau vọt ra từ dung nham. Chuyện này lập tức dẫn đến náo loạn. Nhật định đã phát hiện đại dược. Nếu không hai người này sẽ không quyết đấu. Anh à, hai người đang tranh đoạt gì vậy? Dáng người bốc lửa xinh đẹp quyến rũ, nguyên viện hô lên. Một đoà hòa bất tử đấy nguyên thế thành thét lại, hả? nguyên viện kinh hồ. sau đó lập tức khai chiến với anh trích tiên đang muốn chạy đến tiếp ứng em trai mình. tuy rằng không xe rách ra mặt, ai cũng đang tươi cười, nhưng hiển nhiên đều không buông tay lùi bước. vù vù. ngay lúc này vô số người vọt vào trong hang động trong núi lửa để tìm đại dương. nhưng đáng tiếc Đo hoạ bất tử kia như đã đã bị ánh vô địch và nguyên thế thành phân thành hai nửa, không còn trong nham thạch nữa. Sở phòng xoa xoa cầm Hắn cũng bắt đầu đi Không nhanh không chậm Chọn một hang động cổ xưa Rồi đi vào Sau đó Hắn ngậm nghĩ một lát Rồi bắt đầu vận chuyển Bất từ điều hồ hấp pháp Ở trong này Đây là dương gian pháp Mà thiếu nữ hy Truyền lại cho hắn Tuy rằng không phải toàn bộ Chỉ tới cảnh giới kim thân Nhưng trước mắt đối với hắn Cũng đủ dùng rồi Hửm Mới vừa tiến vào chỗ sâu Bên trong hang động Hắn liền cảm ứng được Một loại cảm xúc Đang dao động Có chút đau buồn. Điều này làm cho hắn khá là ngạc nhiên. Sau đó hắn phát hiện trong hang động cổ này có rất nhiều viên cầu đá. dường như là trứng chim. Nhưng đều đã sớm biến thành hóa thạch. Vậy đông này đã có bao nhiêu năm rồi? Không ít người vọt vào trong động. Nhìn thoáng qua đống cầu đá lành lóc đầy đất. Có người lắc đầu nói đều là trứng của chim dữ. Năm đó dưới tay chim bất tử phần lớn đều là cao thủ. Tất nhiên để được rất nhiều trứng đáng lẽ là vô giá đáng tiếc đều thành trứng chết thời gian trôi qua tinh khí cạn dần liền bị núi lửa hun nóng thành đá rồi chỗ này có trứng chim bất tử không sở phong hỏi Con người nói chắc là có nhưng đều thành trứng chết hết rồi không có tác dụng gì bao năm nay có không biết bao nhiêu môn phái tiến hóa từ đây lùng sục mang lên một đám lớn trứng đá nhưng đáng tiếc không nghe thấy ai nói đã thành công ấp trứng ra được chim non cả nhân năm đó đừng có nói tinh cầu này chính đã khắp bất tử tinh hệ đều dưới quyền thống trị của chim phượng hoàng chìm giữ con đời cư trú rộng lớn chủng loại đa dạng nhưng đều đã bị diệt chỉ để lại một đám trứng bị người của dương san nguyền rủa trở thành hóa thạch sở phong nhíu mày hắn không rời đi mà tiếp tục tìm kiếm cảm giác có một quả trứng có sự dao động cảm xúc có chút đau buồn. Mỗi lần hắn vận chuyển bất từ điều hô hấp pháp đều có thể hơi cảm ứng được điều dị thường, mà một khi dừng lại, liền không hề có cảm giác nào. Quả trứng đau buồn này, hắn đầm bầm trong miệng, tiếp tục tìm kiếm trong này. Bản thân hắn vô cùng chăm chú cố gắng tìm kiếm. Hang động cổ sâu thăm thẳm, bên trong còn rất rộng lớn, trứng đã có đủ loại kích cỡ, từ to bằng nắm tay đến to bằng đầu người. Thậm chí có cái to bằng cối say Muốn cỡ nào cũng có cỡ đó Sở phong lật qua lật lại Từng cái một Vừa đi vừa tiếp tục thúc giục Bất từ điều ổ hấp pháp Hy vọng có thể cảm ứng tia cảm xúc đó Lòng của hắn có chút lửa nóng Có khi nào là một quả trứng Phượng hoàng không Nếu như đây là sự thật Thì giá trị của nó cũng đủ Khiến cho người ta phải điên đảo Nó không chỉ là chim thần Mà còn là một trong những sinh vật đỉnh cấp nhất Nếu nó có thể trưởng thành Thì ai dám nói có thể trân áp nó đây Ngoài ra Trong bóc của nó Còn được truyền thừa hô hấp pháp Tuyệt đối là vô giá Quan trọng nhất là sở phong cũng muốn có Ha ha em gái Em đang yếu thế Ở đây đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi Ngay cả đống trứng chim này Cũng bị mấy yếu tố như là Thời gian lời nguyên, núi lửa Mà trở thành hóa thạch Em còn rảnh mà đi tìm quả nào còn sống sao đừng uổng phí sức lực nữa một vị quý công tử vừa phe phẩy quạt giấy vừa cười cười phòng thái ung dung muốn bắt chuyện với sở phong trên trán của sở phong nổi lên gân xanh trận muốn cho hắn một chiều công kích tinh thần hắn bảo kệ không thèm nhìn tên đó tiếp tục tìm kiếm tìa dao động kia muốn nhanh chóng tìm ra quả trứng kia một vài người lục tục vào động mới đầu ai cũng cảm thấy kinh ngạc sau đó cười nhạo hắn Tuy vậy nhìn thấy khuôn mặt thành tú vô song của hắn, cũng không ai tiến đến châm chọc. Không có cách nào khác, người xinh đẹp như thế luôn luôn có ưu thế. Phần lớn mọi người đều hiểu lầm, hắn là một thiếu nữ ít trải sự đời. Thậm chí có người tiến hóa, còn nhiệt tình tiến lên hỗ trợ. Hành động to vẻ xùn xòe rõ ràng. Cuối cùng sau khi hắn lộ ra khí tức vô cùng khủng bố, mấy người đưa lại dần dần đi hết chỉ còn lại một mình sở phong ở trong này tìm kiếm vô cùng thanh tịnh tên nào còn dám lộn xộn ta bán hết bọn bì sở phong nghiến răng nghiến đợi sau đó há từng quả trứng đá một không còn biện pháp nào khác trứng đá quá nhiều tìm không hết nổi Tiền dao động kia thật phần cổ quái khi xa khi gần trước sau không thể xác định được nó ở đâu chim nhỏ ta là cha của ngươi đây mau ra đây đi Sở phong ở trong này dùng lực tinh thần truyền âm thanh âm vang vọng trong đá. Nhưng mà cũng giống như hòn đá chìm xuống đáy biển. Tuyệt nhiên không nhận lại hồi đáp. Cái mặt da của hắn đỏ bừng cảm thấy mình như một ông chú kỳ lạ đang rụ dỗ con nít. Sở phong thúc đẩy bất tử điều hô hấp pháp lên mức cao nhất. Quanh thân của hắn tỏa ra ánh hảo quang, bao trùm cả mấy quả trứng đá xung quanh khiến chúng gần như bị cháy rụi. Nếu là trứng phượng hoàng hẳn là sẽ không sợ lửa trên mặt đất từng quả trứng đá bị nung nóng đến nứt vỡ có không ít quả đã tan chảy thành dung nham bởi vì bất tử điều hô hấp pháp quá lợi hại và nhiệt độ sở phong tỏa ra cao kinh người đến lúc sau cả hang động cổ đều bao phủ trong dung nham tất cả trứng đá đã bị nóng chảy nhưng hắn vẫn không tìm được quả trứng thần đặc biệt ở đâu sở phong vô cùng thất vọng cả nơi này đều bị nhấn chìm trong lửa ngay cả không khí từ miệng và mũi của hắn thở ra đều bị bốc cháy trông hắn như một con rồng hình người đang hô hấp hang động cổ xưa mà hắn đang đứng đã bị hắn mở rộng ra gấp nhiều lần vách đá đang tan ra chảy ra ngoài theo lối vào của hang động rồi tụ lại thành một dòng thác rung nham đổ xuống mặt đất ừ. đột nhiên sở phong nghe được một tiếng tõm một vách đá sau khi bị ngọn lửa tự bất tử điều hô hấp pháp nung chảy đã rơi xuống một vật gì đó nổi lên trên dòng dung nham. mấy vách đá trước đó đều bị nung chảy hết, không có vật gì rơi xuống. vù một tiếng, sở phong đã vọt đến chỗ vật đó nhanh như thể nó gần trong cang tất. vung quyền xô đi lớp dung nham, liếc mắt đã nhìn thấy một quả trứng có màu xám. nó trông xám xịt lên bằng một nắm tay. Vòng ngoài là một lớp đá, sớm đã trở thành hóa thạch không biết bao nhiêu năm rồi. Hơn nữa trên vỏ trứng có một ít vết rạn, chiếm được diện tích quả trứng, khá là nghiêm trọng. sở phong thở dài, trứng đã hóa đá, còn bị vỡ rồi nữa thì ấp sao được. Nhưng mà quả trứng này cũng kỳ quái, không bắt lửa mà cũng không bị nóng chảy. Hắn lại vận chuyển bất từ điều hô hấp pháp, cơ thể bốc lên một ngọn lửa lớn bao trùm quả trứng này. Ủa? sợ vong giật mình. Một ngọn lửa, Thế nhưng không thể dính vào quả trứng, mà lại biến mất không rõ lý do. Còn dương khí tạo ra khi vận chuyển hô hấp pháp cũng bị quả trứng đó này hấp thu. hắn áp tay vào vỏ trứng, cẩn thận dò xét. Rốt cuộc cũng cảm nhận được tia dao động như có như không kìa. Quả đúng là quả trứng này. Chỉ khi vận dụng bất tử điều hô hấp pháp mới có thể có cảm ứng được. Cách khác sẽ không có hiệu quả. Sở phong trong lòng run lên Vô cùng kích động Đây không thể là một quả trứng thần Hắn quyết đoán thu nó vào Chỗ này cũng không thích hợp để nghiên cứu hơn nữa mục đích chính của hắn Khi đến đây Là tìm kiếm cỏ nếp bàn chín lá Để nâng cao lực tinh thần Sở phong vọt một cái Liền tiến vào chỗ sâu bên trong sơn động phức tạp Lối đi ở nơi này Giống như một mạng nhện Rất nhiều lối đan xen với nhau Lúc trước cũng từng có người bị đi lạc rung nham sụp sôi toa chắc từng đợt sóng nhiệt vô cùng mãnh liệt trong sơn động một dòng rung nham lớn đánh úp về phía sở phong nhưng đã đến cảnh giới này thì hắn không hề bị ảnh hưởng ung dung xuyên qua đó hắn đi dọc theo một đường hầm hình xoắn ốc hướng xuống dưới lòng đất bởi vì truyền thuyết nói rằng xào huyệt của chim bất tử điều ở dưới núi lửa trước mặt đó chính là đích đến của hắn quả nhìn đi sâu xuống dưới nhiệt độ càng ngày càng tăng nhưng đường đi cũng càng rắn chắc dần dần không thể phá hủy bề mặt còn hẳn dấu vết lưu chuyển của dòng nham thạch chút cuộc sở phong cũng đi đến chỗ sâu nhất bên dưới không tối tăm chút nào bởi vì ánh lửa đã chiếu sáng lên đời đây hắn có chút kinh ngạc dưới đây quả nhiên là một vùng nham thạch mênh mông như biển lớn phóng mắt cũng không nhìn thấy bờ bến trong biển Nam Thạch có một vài hòn đảo nhỏ. Lúc này có không ít người tiên hóa đang bay qua bay lại để rục sạo. Sở Phong bọc thêm một tầng giáp trụ bao trùm toàn thân. Đừng nhìn đống này đã được tế luyện qua một lần. Nguyên nhân là bởi giáp trụ, binh khí trên người hắn đều là hàng vi pháp, món nào cũng lột từ trên người đám thánh nữ thánh tử, không thể nhơn nhơn bày ra trước bản dân thiên hạ được. Hắn trùm luôn cả mặt hắn lại, tránh những phiền toái không cần thiết bởi vì hắn nắm giữ bất tử điều hô hấp pháp. Ở trong này có rất ưu thế, rất là lớn. Có lẽ sẽ có thu hoạch không nhỏ. Trong nháy mắt, toàn thân hắn bốc lên một ngọn lửa thần, lập tức băng qua biển nham thạch, phóng ra lực tinh thần mạnh mẽ để thăm dò xung quanh. Ô, mới qua chưa được bao lâu, hắn đã cảm ứng được gì đó. Hắn đây làm kinh hãi. hô hấp pháp của tộc chìm bất tử ở trong này, quả nhiên có tác dụng có thể cảm ứng được mọi nơi trong biển Nham Thạch. Không khổ là nơi sinh sống của chim bất tử. Quy tắc trật tự của chúng lưu lại, làm cho sở phong như cá gặp nước, phạm vi thăm dò của lực tinh thần tăng vọt. Sở phong mừng rỡ vô cùng. Lục trước hắn nghe ông chủ tầm địa bất lương kia giới thiệu rằng, nơi này đối với tất cả người tiến hóa mà nói đều thật không dễ chịu. Tuy không có nguy hiểm gì lớn, nhưng một khi dùng lực tinh thần thăm dò, Sẽ rất dễ bị nham thạch ở đây cắn nuốt một phần. Mà hắn lại không nằm trong số đó. Bất tử điều hô hấp pháp đã giúp hắn miễn dịch. Sở phong tin chắc, hơn bời giảm phía trước có một cây linh dược nào đó. Khi tức sinh mệnh của nó tản ra từng đợt nhẹ nhẹ, bị hắn nắm giữ trước tiên rồi. Sở phong vụt một tiếng bay qua, lượt qua một ít cục đá nhô lên, băng qua ba mươi mấy lý, sau đó đột nhiên chùi tõm xuống dòng dung nham đỏ rực mấy người tiên hóa xung quanh đều rất mẫn cảm, lập tức có người xúm lại đây. Sợ phong một hơi lặn xuống hơn mười dặm, giống như một con cá con vẫy vùng trong biển lớn, động tác linh hoạt mà nhanh chóng, rất nhanh lặn xuống thật sâu. Hắn mở hoàn nhãn kim tinh trong đám chết lỏng cực nóng, lập tức nhìn thấy một cái cây. Nếu không có bất tử điều hô hấp pháp, có thể cảm ứng được nơi đây. Nếu không có hoàn nhãn kim tinh, có thể đột phá hắn căn bản không phát hiện được gốc linh dược này đó là một gốc cây dây leo toàn thân đỏ tươi như máu tỏa ra hết ngọn lửa này đến ngọn lửa khác ánh sáng của nó ngăn cách lại dòng dung nham giống như là một ngọn đèn đang bừng sáng càng đến gần đó cho dù là ở trong dung nham cũng có thể ngửi được một hương thơm ngát nhàn nhạt, nhạt Sở phong sửng sốt cây thần kỳ thế này tất nhiên là đại dược Nói là cây đằng, kỳ thật nó chỉ dài hơn một thước, trông khá là thanh nhã. Là cây rất đặc biệt, như là cánh chim phượng hoàng đang giang cánh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là huyết hoàng đằng. Sở phòng rất nhanh bời đến, tiến vào vùng ánh sáng của nó. Hương thơm của nó nồng đậm, vùng xung quanh đều ánh lên đỏ thẫm. Dây mây chỉ dài không quá một thước, phải dựa vào việc hấp thu năng lượng từ dung nham mà sinh trưởng sở phong ôm lấy nó lòng vui sướng rạo rực đây chính là đại dược cực kỳ quý báu trên thị trường gần như là vô giá bởi vì dược thảo này dựa vào hấp thu khí tức của chính bất tử điều mà sinh trưởng ở chợ đệm một cốc cây huyết hoàng đằng này cho dù là dùng mười giọt thiên thần dịch cũng không thể mua được bởi vì thứ này được dính dược tính vô cùng tốt nó có thể kích hoạt hoạt tính trong máu của sinh vật có thể thức tỉnh một ít mãnh thú thông thường đạt được truyền thừa của tổ tiên ngẫu nhiên còn có mãnh thú phản tổ có được một phần huyết mạch của thần thú mà người bình thường ăn vào cũng có thể tự luyện huyết mạch của mình cường tráng gần cốt con người đánh giá đối với người tiến hóa ở cảnh giới tú hình mà nói đây là một trong những dược thảo quý hiếm nhất sở phong bây giờ còn chưa dùng được nhưng không lâu sau Chờ hắn thăng cấp Thì cây này sẽ có tác dụng vô cùng to lớn Có thể giúp hắn điều dưỡng cơ thể tố hình một cách mạnh mẽ Hắn thủ lên nó một cách nhanh chóng Rồi sau đó chuyển động trong rung nham Rời khỏi nơi này một khoảng xa Lúc này mới chuẩn bị trồi lên mặt biển đầy lửa đỏ Nhưng mà chàng sợ đã cẩn thận để tránh phiền toái Hắn phân biệt người khác theo dõi hơn đưa người tới không ít Sau theo sự chuyển động của hắn Ở trong chất lỏng cực nóng Mà một đường đuổi theo Dùng nhằm bắn ra tung tóe, Một bóng người tỏa ra ánh hảo quàng trói mắt Từ đằng sau đánh sở phong một quyền Muốn đánh lén đoang, Sở phong xoay người vung trong một quyền đón đỡ Chính là đại nhật như lai quyền Đây là chiêu thức chuẩn bị Cho thân phận ngô luân hồi này Về sau tiềm điện quyền tạm thời Không thể dùng được Trong nháy mắt Sóng dậy ngập trời dùng nhà bắn ra tung tóe người tới bịch một tiếng bay ngược về sau cánh tay chấn động run bần bật vẻ mặt của gã ta tràn đầy khiếp sợ gã là một đại cao thủ cảnh giới tố hình kết quả suýt chút nữa bị một quyền của sở phòng xé rách cánh tay hắn thét lên một tiếng dài để gọi người tới giúp đỡ nghe cứ giống như là tiếng tru của lệ quỷ sở phong nhíu mày gã lại ngã nhìn gã ta thấy tên này tóc tai bù xu mặt mũi hung tợn thật đúng là một cái mặt quỷ trong đầu hắn lập tức hiện lên hai chữ thi tộc chỉ trong nháy mắt một đám người cùng nhau bay tới có ánh vô địch nguyên thế thành công tử bất tử tam ngoài ra còn có một nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc trên người của hắn ta có mùi thơm của dược liệu có lẽ đã hái được đại dược các thủ thi tộc vừa mới ra tay kia báo cáo với nam tử trẻ tuổi có sắc mặt tái nhợt này anh bạn nếu cậu ngắt được linh dược không bằng bán cho ta tuyệt đối không thiệt thổi cho cậu đâu nam tử trẻ tuổi có sắc mặt tái nhợt của thi tộc cất lời mang theo một nụ cười nhìn có vẻ có chút âm hiểm Các tự giới thiệu mình tên là diêm lạc các thủ trẻ tuổi nhất của thi tộc địa vị tương đương với ánh vô địch ở á tiên tộc thật xin lỗi nhá, ta không hay được linh dược mà dù có cũng sẽ không bán sở phong đáp lại nói vậy sao đạo hữu nơi này không thái bình cho lắm cậu nếu ngắt được đại dược mà không sớm bán ra thì sẽ chuông lấy phiền phức lớn cho bản thân đấy diêm la mỉm cười nói sau đó một cỗ khí tức từ trên người hắn bắn ra phóng về phía sở phong đoằng sở phong không thèm để ý cũng không lùi bước Khởi động bất tử điều hô hấp pháp Trong nháy mắt giữa hắn với cao thủ trẻ tuổi nhất của thi tộc Diêm lạc đã vọt lên Một cột dung nham cao mấy ngàn thước Năng lượng trung chuyển kịch liệt Tất cả mọi người đều biến sắc Một kẻ tiến hóa không rõ lai lịch Bao bọc toàn thân bằng pháp trụ Thế mà lại có thể đối kháng với Diêm lạc Thật kính cho đám người nguyên thế thành ánh vô địch kinh hãi Thật kính thì rất là tuyệt đỉnh cao thủ Cùng thế hệ ta không thể không thừa nhận cậu có tư cách đứng đây cạnh tranh với ta diêm lạc cũng rất thống khoái nhanh chóng dừng tay gã có thể cảm nhận được người trước mặt vô cùng đáng sợ muốn bắt hắn phải tốn rất nhiều công sức thỉnh hội đại mộng tịnh thổ sắp bắt đầu gã cũng không muốn trước đó đã liều mạng với người ta gã phải luôn giữ trạng thái ở mức cao nhất đại chiến thực sự là ở đại mộng tịnh thổ kia hân hạnh Sở phong cũng đáp lại Tới đẳng cấp này rồi Thân sắc đều cực kỳ nhạy bén Nguyên Thế Thành Công tử bất tử tàm Đều có thể nhận thấy được những nguy hiểm của sở phong Cả đám đều phân tán đi chỗ khác Vụt một tiếng Sở phong đã đi xa Bằng qua biển Nam Thạch Để tiếp tục tìm kiếm trong này Bản thân của hắn không khỏi kinh ngạc cảm thán Nơi này đúng là quá lớn bằng có mấy nghìn dặm sông rồi Vẫn chưa thấy bờ đâu Sở phong cho rằng đây là một mảnh bí cảnh Ở biển lửa đỏ rực Chỉ có một ít hòn đảo nhỏ Không có một cái cây ngọn cỏ nào Miệng núi lửa bốc lên làn khói dày đặc Đúng là một cảnh tượng trông vô cùng đáng sợ Liên tiếp ba ngày Sở phong đều đi một mình Lợi dụng sự giao thoa của bất tử điều hô hấp pháp với nơi đây Để tìm kiếm cơ duyên Trốt cuộc đến cuối ngày thứ ba Hắn lại có cảm ứng Hắn trừ xuống biển Nhanh chóng xuôi về phía hạ du Đi sâu xuống hơn bời dặm Thì nhìn thấy một gốc cây sáng rực Tỏa ra ánh sáng lấp lánh đủ màu Màu sắc rực rỡ trói lọi Nhìn kỹ nó có 9 cái lá Tỏa ra một mùi thơm ngát Hơn được còn khiến linh hồn Của sở phong chấn động Có niết bàn 9 lá Sở phong mừng rỡ Vậy mà đúng là có loại thần dược này Đối với nhiều người mà nói Đây đúng là thần dược Có thể làm cho lực tinh thần tăng vọt cấp đôi Chẳng qua thứ này thật sự khó tìm lắm Nếu nó không vọt lên trên mặt biển Nham Thạch Với diện tích của khu vực này mà nói Thì tương đương với mỏ kìm đáy biển Hơn nữa loại thần vật này Nếu trong một khoảng thời gian Mà không gắt lấy Thì sẽ tự tàn Sợ phong may mắn Mình đã nắm giữ bất tử điều hồ hấp pháp Bằng không thứ này cũng sẽ tàn chảy Trong môi trường khắc nghiệt này Ngay cả thánh nhân cũng tìm không ra dù sát vùng biển nửa này Biết cắn nút lực tinh thần Ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ Chỉ là đối với sở phong Thì không có ảnh hưởng nào Bộp một tiếng Hắn bỏ có niết bàn chín lá vào trong hộp ngọc Đặt phong ấn lên đó Rồi lao ra khỏi mặt biển Sau đó Hắn lại ở trong này vơ vét hai ngày Nhưng không thu hoạch được gì Sở phong cảm thấy lúc này rời đi là được rồi Không thể trì hoãn thêm được nữa Đợi cho đến khi Hắn chui ra từ trong lòng đất xuôi theo hàng động của núi lửa mà ra Rất nhiều người đã rời đi Vì nhớ thương thịnh hội đại Mộng tịnh thổ Muốn sớm một chút chạy tới Các vị mới có bên này Có thu hoạch thì giao ra một cây đại dược Không có thu hoạch Thì đưa ra một ít linh vật Các người phải biết rằng Công tử nhà chúng ta chính là người giúp các người một đại ân Thế mà lại có người dám chặn đường để thu phí bảo kê Người tiến hóa mới đi ra đều mặc kệ dựa vào cái gì ngang ngực như vậy. Nơi này không có chủ, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Tuy vậy cũng có người chú ý tới, nhưng người ra trước bọn họ lúc này đều có vết máu nơi khoai miệng, hiển nhiên là đã bị thương. Điều này khiến bọn họ nghiêm túc lại. Các người có biết đây là xào huyệt của chim bất tử không? Nơi này thường xuyên bùng đổ hỏa hoạn, nhất là vừa rồi đặc biệt nguy hiểm, khắp nơi đều phải nổ tung. May mà có công tử trung tả trấn áp, Mới không rảnh ra thảm họa đấy Một tên thành niên Nhìn có vẻ là tôi tớ cất lời Đang đô cười nhìn xuống mọi người Ở phía sau gã đó Có một công tử áo trắng Nàng nhắm mắt ngồi trên một cái ghế mây Ai vậy? Thật là kiều ngạo quá Có người khó chịu nói Đừng lên tiếng Bọn họ là người của thiên thần cung Có người nói nhỏ Lập tức có người bĩu mồi đói Thiên thần tộc đã bị người ta đánh cho tan phế Mà còn dám ngang ngược như vậy. Có khăn thì đi địa cầu tìm sở ba phương đi. ra vẻ tan đầy với chúng ta thì tính là cái gì? Chú ý vào, đây là thiên thần cung đến từ hỗn độn, không phải thiên thần tộc. Bên cạnh có người rơi mồ hôi lạnh rồi nói. Các người y đầy máu tươi, vừa rồi đã bị đánh cho trọng thương. Địa cầu à, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ vào đó đi săn. Về phần người dám khinh nhờn thiên thần cung, vả vào mồm. Một thịnh tượng đang bóp vai cho công tử áo trắng kia Mở miệng nói Sau đó tuổi tớ của thiếu niên kia Đột nhiên ra tay Chỉ kẹp bóp một tiếng Người tiên hóa mới vừa nãy khẩu khí ngông cuồng Trên nhạo thiên thần tộc kia Làm cách nào cũng không tránh được Bị quất cho một cú vào mồm Lập tức kêu lên thảm thiết nửa người dưới của gã ta bị dập nát Sau đó hàm dưới nổ tung Loại thủ đoạn này quá tàn nhẫn Làm cho mọi người ở đây đều biến sắc Người tiến hóa ở địa cầu thì tính là cái gì Chờ bị giết đi Thành niên mới ra tay Lạnh đạm nói Sợ phòng ánh mắt lạnh căm Trong lòng không bình tĩnh nổi Thiên thần cung trong hỗn độn Lại có người đến mảng vũ trụ này Đó là gia tộc có thần bình trần chính tỏa trấn Có không ít người lùi lại Trên người có vết máu Còn có vẻ sợ hãi Dĩ nhiên những người này sớm đã chính tai Nghe thấy bọn họ Là người đến từ hỗn độn thiên thần cung. Ngươi, qua đây. Ngay lúc này, tay sai trẻ tuổi kia chỉ sở phong. Sở phong không đáp lại gã, lập tức đi qua một bên. Tiểu huynh đệ này, người thật có cá tính, nhưng mà ta khuyên ngươi vẫn nên quay lại ngay cho ta. Đừng chịu với không uống lại uống rượu phạt. Tên tay sai trẻ tuổi lộ ra hơi thở nguy hiểm. Mặc dù không phải chủ nhân trần chính, nhưng thần đặt tay sai. Biểu hiện của gã vô cùng mạnh mẽ Lời nói ngạo mạn Trên mặt hiện lên nụ cười bình thản Nhìn xuống sở phong Lúc này toàn thân sở phong Đều được bao trùm trong giáp trụ Từ khi bắt đầu tìm kiếm đại dược Hắn vẫn luôn làm như thế Vì để tiện tay ra tay Khi gặp phải rắc rối Dựa vào cái gì Sở phong tiếc gã vẻ mặt không đồng ý Không thể nào để trong lòng Ta bảo người qua đây Người phải qua đây giờ vào ta đã mở miệng Tên tay sai trẻ tuổi Khí chất thô lỗ Sắc mặt dần khó chịu Lần cận tất cả mọi người Đều đang nhìn Đoàn người đến trước kia rất kiêng kỳ Bởi vì ban nãy gặp phải loại chuyện này Người mới từ núi lửa ra Không ngờ rằng Người chặn đường là người của thiên thần cung đạo chính thống trong truyền thuyết Dường như thần thoại vô cùng Dừng lại tại hỗn độn Hôm nay vậy mà có người giáng lâm đột ngột Người tính là cái rắm gì Sở phong trả lời đơn giản Nhưng kiên cường, đối chọi gai gắt Thật là thú vị Hôn độn thiên thần cùng ta vậy mà đại quyết thiếu cảm giác tồn tại như vậy Không có uy nghiêm trong vũng nước này Xem ra đều bị hậu duệ Dòng thứ thiên thần Không nên làm thân và rất uy danh rồi Tay xa trẻ tuổi Có chút hơi thở dạ tính Giọng thoáng rét lạnh Trong ánh mắt toát ra ánh hảo quang Lực tinh thần dâng cao máu trong người phát sáng giống như lò lửa. Rất nhiều người tụi lại, năm người vườn đại chịu thiệt thòi lớn, hơi sợ hãi. Thiên thần cũng có thần binh trần chính tỏa trấn, người bước ra qua bá đạo. Trong lúc nói chuyện, tay sai trẻ tuổi kia trực tiếp dồn ép ngay về phía trước. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.